Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 327 âm Linh Đan. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Một thị nữ dâng đến một khay ngọc khác, liệt hải bằng lại tiếp tục. Giới thiệu, lần này đấu giá là trứng của hốn nguyên thú nhị cấp. Các tu sĩ phía dưới một lần nữa hốn loạn. Lần này đấu giá xuất hiện. Những tài liệu cực kỳ quý giá. Trứng yêu thú nhị cấp bình thường vốn. Là khó gặp vô cùng thậm chí còn hơn cả Đan Dược và Pháp Bảo. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không mấy mặn mà. Lần trước tại Thanh Diệp Sơn. Thu hoạch của hắn đã vượt xa mong đợi. Vốn dĩ là không cần tranh chấp. Tới những loại tài liệu này. Nhưng với các tu sĩ khác lần tranh đoạt này dĩ nhiên vô cùng căng. Thẳng cuối cùng một vị tu sĩ dáng người ủi đưa ra hơn 2 vạn. Linh Thạch đem Linh chứng thu mua vào. Kế tiếp. Lại xuất hiện vài món bảo vật quý giá khác. Lâm Hiên cũng không có ý xuất thủ. Mục tiêu của hắn là tìm Linh Đan hoặc công pháp. Chữa thương cho Nguyệt Nhi. Tiếp theo đấu giá là âm Linh Đan. Liệt Hải bằng lấy ra một bình ngọc. Đưa ra trước tầm mắt của mọi người. Âm Linh Đan. Hầu như tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Loại đan dược này mới nghe nhắc tới lần đầu. Âm linh đan chính là dùng hàn vật trong thiên địa luyện chế mà thành. Đối với âm hồn vượt vật chữa thương rất có hiệu quả. Các vị nếu là có. Vượt nô Vật này là không thể bỏ qua. Liệt hải bằng giới thiệu nói. Nhưng bất đồng cùng cảnh khi nãy. Lần này đại bộ phận tu sĩ đều khá. trầm lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nhị luận khe khẽ. Bỏ đi âm linh đan này mặc dù hiếm thấy. Nhưng chúng ta vốn là không. Có dưỡng nô. Với lại ít giá 5.000 linh thạch. Bên trong cũng có 10 hạt mà. Thôi. Cho dù là đan dược tăng tiến tu vi kết đan kỷ tu sĩ. Cũng chưa. Nghe nói có thể trân quý đến chừng này. Làm như chúng ta là coi linh. Thạch là lá rừng hay sao? Hờ. ngươi muốn tìm cách chết sao? Thất tuyệt thiên hận nhất là có. Người phỉ bán danh dự bọn họ. Một khi phát hiện, một chút cơ trung kỳ, nhỏ nhoi như ngươi liệu có thoát được không? Tu sĩ nọ trở nên hoảng sợ. Miệng im như thóc không thấy nói năng gì. Nữa, hai tu sĩ thảo luận những điều này cũng là ý nghĩ của đại bộ phần tu. Sĩ ở đây, âm linh đan cho dù thực sự có công hiệu thần kỳ nhưng mà không có vượt nô cũng xem như không có tác dụng. Huống chi năm nghìn. Linh thạch hạ phẩm cũng là quá mắc. Một hồi lâu cũng không thấy có ai ra giá. Liệt hải bằng có vẻ thất. Vọng, dặn dò người thị nữ kia đem đi. Lâm Hiên đưa tay sơ lên chẩm đắc Âm Linh đan này hãy bán cho ta. Liệt hải bằng hơi sưởng sốt nhưng nhanh chóng lộ vẽ mừng rỡ ánh mắt. Đảo qua trên người Lâm Hiên, lộ ra vẻ mặt cung kính nói tiền bối. Muốn đan dược này thật là tốt. Chỉ là 5.000 linh thạch ngài. Tuyệt sẽ không hối hận. Lâm Hiên mỉm cười. Từ trong túi chứ vật bên hông. Lấy ra 50 khối. Linh thạch trung phẩm đưa tới. Liệt hải bằng cũng vội dặn thị nữ đem. Đan dược đến Lâm Hiên. Sau khi quan sát một chút. Cả hai bên đều khá hài lòng. Lần đầu mới thấy đan dược này. Cũng chưa phân biệt được chân giả. Lâm Hiên cho đến thời khắc cuối mới mở miệng. Lúc trước hắn trầm lặng đem. Thần thức thả ra, nghe ngóng tin tức chung quanh thất tuyệt thiên quả. Là đưa ra hàng thật giá thật. Chỉ cần vật ấy khôi phục một phần thương thế của Nguyệt Nhi, Lâm Hiên. Tự nhiên sẽ không keo kiệt linh thạch. Đấu giá hội lại tiếp tục. Sau khoảng 2 canh giờ, liệt hải bằng hạ quyền nói các vị đạo hữu. Tài vật của bổn hội lần này đã bán ra toàn bộ. Đa tạ chư vị đã đến dự. Lần tiếp theo cử hành đấu giá hội. Xin các vị tiếp tục cổ vũ cho. Cái gì? Hội giao dịch đã kết thúc. Không phải nói còn có bán ra dưỡng nô sao. Các tu sĩ đương ngạc nhiên, khẽ khẽ, ré tay nhau nghị luận. Nhưng mà... Liệt Hải Bằng cũng xem như không thấy. Cứ như vậy đi xuống. Đám tu sĩ bị một phen thất vọng nhưng cũng không dám phát tác cái gì. Thất tuyệt thiên truyền thừa trên vạn năm thực lực thâm sâu khôn. Lường... Nào ai to gan dám gây chuyện Lâm Hiên đã thu vào âm linh đan Cũng không nhiều lời đang chuẩn bị Rời đi Bỗng một âm thanh thánh thoát vang tới tai hắn tiền bối xin người chậm đắt Lâm Hiên khẽ quay đầu lại Đã thấy một thiếu nữ vận cung trang đang Với theo hắn Thiếu nữ thi lễ một cái Nhu mì mở miệng tiền bối Chủ nhân nhà ta có chuyện tương mời Người phái tiểu nữ hân hạnh đón Tiếp ngài Có chuyện Lâm Hiên liếc mắt sang giò xét thiếu nữ Lạnh lùng thốt Bản nhân cùng quý chủ nhân không có quan hệ Ta vốn là không có hứng thú Hiện tại việc chỉ thương cho Nguyệt Nhi là hàng đầu Lâm Hiên tổ nhiên Không muốn cùng kẻ khác xây dư tiền bối Xin người nán lại một chút Ngài chẳng lẽ không muốn biết Vì sao hội giao dịch lần này không có bán ra vượt nô Thấy Lâm Hiên Sắp sửa rời đi, sắc diện của thiếu nữ hiện vẻ lo lắng, vội mở miệng Chuyện âm, ồ, lâm hiên dừng bước lại, dường như hơi do dự thiếu nữ thấy vậy Khẩn khoản mở miệng tiền bối người yên tâm, chủ nhân nhà ta tuyệt Không có dùng ý xấu, ngược lại có thể còn đem lại cho người chút lợi Ít xin người cùng tiểu tỳ tới chút lâm hiên phía trước Được rồi, phiền ngươi dẫn đường phía trước Lâm Hiên đương nhiên không phải ham lợi ích càng không có hứng thú. Mua rượu nô nhưng thất tuyệt thiên nổi danh như vậy. Hắn cũng muốn xem. Trong hồ lô của đối phương có bán thuốc gì. Nhân tiện có thể dò la một. Chút manh mối về âm hồn cốc. Tuy là đi vào địa bàn xa lạ. Nhưng lấy tu vi của hắn bây giờ cổng. Thêm các bảo vật hộ thân chỉ cần không gặp phải nguyên anh kỳ lão. Quái. Cho dù là kết đan kỳ đại viên mãn cao thủ, Lâm Hiên cũng nắm. Chắc thoát thân tới 7-8 thành. Thiếu nữ thấy Lâm Hiên đáp ứng, nhẹ nhàng thở ra, lại thi lễ một cái. tiền bối xin mời theo tiểu tị. Lâm Hiên hờ hứng gật đầu. Thiếu nữ kia cũng xem như là đương nhiên. Kết đan kỳ tu sĩ tự nhiên đều có tính tình cao ngạo. Đi theo cung trang thiếu nữ, Lâm Hiên mới phát hiện thêm địa đảo này. Quả là rồng lớn lấy vô cùng đường đi tựa như các mạng nhện đan lại. Trên dọc đường đi, Lâm Hiên đều cẩn thận dùng thần thức khắc lại dấu, vết, đi khoảng ước chừng một tuần trà, phía trước ánh sáng chợt lóa lên. Lâm Hiên sau khi quan sát cảnh vật trước mặt, hắn ngạc nhiên vô cùng.